Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 406 nhu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên trong lòng thầm thóa mạ, quả nhiên gừng càng già càng cay. Thảo nào bách độc thần quân dễ đem bảo vật này giao tới trong tay hắn. Hóa ra căn bản chính là mồi dử mà thôi. Trước tiên cấp cho một chút tiện nghi, làm cho hắn biết rõ là cảm bẫy. Cũng không thể không nhảy xuống. Một chiêu này quả nhiên thật độc. Tuy nhiên Lâm Hiên rất nhanh đã khôi phục vẻ bình ổn bất kể như thế. Nào huyền chủ động vẫn ở trong tay hắn nếu như sau này có thể kết anh. Thành công. Lại nắm chắc sát diệt được hốn nguyên lão tổ, Lâm Hiên. Cũng không ngại mượn máu huyết lão này một phen, xem như là thay cho. Bách độc thần quân báo thủ. Không thì cùng lắm là hắn không động đến thượng cổ tàn thiên này, dù... Sao đắc vô công mà học được một loại bí pháp. Cũng không tính là chịu. Thiệt. Ngược lại thu được chút tiện nghi. Bách độc thần quân vô cùng rào hoạt. Hiển nhiên đã nhìn thấu ý này. Của Lâm Hiên. Nhưng Lão cũng không phát tác cho nổi. Thỏ nguyên của. Lão còn lại không nhiều lắm. Ngoài thiếu niên trước mắt thì đâu có lựa. Chọn nào khác. Với lại Lão tin rằng Lâm Hiên học được bí pháp kia. sau Khi thử nghiệm uy lực vô cùng. Nhất định chịu không được sự cám dỗ. Muốn học các bí pháp khác trong tàn thiên. Thiếu niên này trẻ tuổi như thế đã kết đan thành công tiền đồ sau này. Rất sán lạn cơ hội trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ không nhỏ. Hỗn! Nguyên lão ra hỏa kia. Đừng nghĩ ngươi quá sớm đắc ý. Sẽ có người. Giúp ta rửa hận. Trong lòng hai người đều có tâm tư riêng. Một lão một tiểu hồ ly cùng. Nở nụ cười gian xảo. Được rồi, yêu cầu tiền bối khi Vãn Bối có năng lực sẽ đi thực hiện. Trước mắt Vãn Bối còn có một yêu cầu. Lâm Hiên đem hai cái ngọc giản thu vào trong túi chứ vật, dáng vẻ tươi cười cũng thu lại. "Ồ, ngươi nói nghe một chút. Nếu giúp được lão phu tự nhiên sẽ không." Keo giật đối với tiền bối mà nói chỉ là nhấc tay một cái. Lâm Hiên nhích, miệng lộ ra một chút cười khổ, Vãn Bối tại một đồng phủ thượng cổ tu. Sĩ bỏ hoang tầm bảo trong lúc vô tình chạm đến cổ truyền tống trấn đi. Vào nơi này. Bách độc thần quân gật đầu. Mặt nguyệt tộc là định cư tập trung sâu. Trong dãy khu âm sơn đừng nói là một kết đan sơ kỳ tiểu tử cho dù. Là nguyên anh kỳ lão quái muốn đi vào nơi này cũng cần có vài phần vận khí. Đến nơi đây bằng cổ truyền tống trấn là giải thích hợp ý. Nên lão đối với lâm hiên không có hoài nghi chút nào. Ngươi muốn đi ra ngoài. Đúng vậy. Lâm Hiên trên mặt lộ chút hy vọng người cũng biết quý. Tộc và tần tộc ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Nếu như thân phận tại. Hạ một khi bại lộ. Đừng nói tăng tiến tu vi tìm hốn nguyên lão tổ báo. Thù mà tính mạng của ta sẽ gặp nguy. Vãn bối nghe nói nơi này có một. Đạo lộ an toàn tiền bối đã đi qua. Ú Châu chắc là đã biết vậy cho. Nên. Lâm hiên lời còn chưa dứt ý đã rất rõ ràng. Nhưng bách độc thần quân. Không trả lời mà lạnh lùng nhìn hắn. Tiền bối. Ta nói sai gì sao? Tiểu tử, lão phu tin tưởng lời ngươi là thật. Nhưng mặt nguyệt tộc có. Thể sinh tồn đến sau này toàn bộ đều trông vào dãy khuê âm sơn này. Che chở nếu như chỉ con đường kia cho ngươi chẳng phải lão phu thành. Tội nhân thiên cổ bản tộc sao? vạn nhất ngươi có ý bất hào. Vẽ mặt. Bách độc thần quân có chút âm lánh nói. Tiền bối yên tâm. vãn bối có thể phát thể. Hơn nữa ngay cả chấn tục. Chi bảo người cũng có thể cho ta. Chẳng lẽ còn để ý đến sự tồn vong. Của mặt nguyệt tục sao. Tiểu tử ta muốn ngươi biết rõ. Lão phu thù hận chỉ là hốn nguyên. Gian tặc mà thôi. Cho ngươi chấn tộc chi bảo cũng là vì lấy thủ cấp của hắn làm giao dịch cùng tồn vong của Mặc Nguyệt Tộc vốn là hay chuyện khác nhau ta dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương này với lại lão phu vừa rồi cũng nói ta hiện tại sẽ không tin tưởng cách lời thề dám chó nào nữa thật thất lễ là ván bối lỡ lời Lâm Hiên um quyền bây giờ đang cầu cạnh đối phương tự nhiên không thể làm lão quái này tức giận nếu tiền bối không chỉ đường cho ván bối Ta sao? Rời khỏi nơi này nhưng không thể ở khu âm sơn tu luyện thêm. Ngươi yên tâm. Lão Phu đã muốn ngươi giúp ta báo thủ. Tự nhiên sẽ. Không để cho ngươi vẫn lạc con đường kia ta tuy không chỉ cho ngươi. Nhưng còn phương pháp đặc biệt khác. Phương pháp khác. Lâm Hiên giật mình một chút. Điều này thật sự có. Chút bất ngờ. Không sai ngoài con đường bí mật cổ truyền kia ra. Lão phu năm đó Còn ngẫu nhiên phát hiện một nơi Có cổ truyền tống trận đơn hướng Lợi Dụng trận này là có thể trở lại U Châu Bách độc thần quân trầm rãi Mở miệng Lâm hiên tự nhiên không có gì nghỉ Truyền tống trận đương nhiên an Toàn hơn Nhưng sau đó lại nghe câu kế tiếp của lão Hắn thiếu chút Nữa nhìn không được sầm chân mắng to Chỉ là địa hình nơi đó Tương đối lạ lùng yêu thú rất nhiều Ai, tiểu tử, lấy tu vi của ngươi yêu thú tam cấp hẳn là không sợ, chỉ cần. Cẩn thận không để bị vây công. Nhưng nơi đó còn có một hóa hình kỳ tứ. Cấp yêu nhân. ngươi nên cẩn thận tránh xa. Tứ cấp. Sắc mặt lâm hiên bóng chốc trở nên khó coi vô cùng. Yêu nhân. Kia vốn là cùng nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông không kém, hắn đang mở. Miệng cầu đối phương đổi ý. Lão lại cắt ngang mà nói tiểu tử Ngươi Không cần tốn miệng lưới Con đường kia lão phu bất kể như thế nào Cũng sẽ không nói cho ngươi Lâm hiên thở dài Thái độ đối phương kiên quyết vô cùng hiển nhiên là Không muốn thương lượng con đường sống này với hắn Bây giờ ngươi đưa cho lão phu Một cái ngọc giản trống Ta sẽ đem vị Chí truyền tống trần kia khắc ấm vào Được lâm hiên cũng là nhân vật thẳng thắn Nhiều lời chỉ vô ích. Không tiếp tục làm phiền lão. Hắn đem thần thức xót vào túi chứ vật. Từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản còn trống. Bách độc thần quân mặc dù tứ chi từ khuyển xuống đá đoạn giống như một phế nhân. Nhưng thần thức lão cường đại không thua gì nguyên anh kỳ. Lão quái dùng niệm lực nâng ngọc giản lên gần như trong trước mắt đã. Khắc song địa đồ. Lâm Hiên sau khi nhìn thoáng qua cũng đem nó thu vào. Còn có một việc nữa xin thỉnh giáo tiền bối. Bách độc thần quân sườn sốt. Lại có vẻ không kiên nhẫn nói tiểu tử. Ngươi sao nhiều chuyện vậy còn có điều gì mau nói. Lão quái này tính tình không phải hảo nhân. Nhưng Lâm Hiên là giúp lão. Báo thù Đành phải nén lại nhẫn nhìn một chút. Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là nghe nói mặt nguyệt tục có nguyên. Kim quả. Lâm Hiên vừa nói tới đây lão đột nhiên biến sắc tiểu tử, chẳng lẽ... Ngươi lại có ý đồ gì thánh thủ của chúng ta thật sự không phải cùng? Tộc kỳ tâm nhất gì, ngươi đối với mặt nguyệt tộc ta rốt cuộc tồn tại? Áp tâm gì? Cũng khó trách bách độc thần quân kích động như thế, Lâm Hiên là tu. Tiên giả kết đan kỳ đẳng cấp đã xem như là cao. Bách độc thần quân tuy... Một đời anh kiệt nhưng lão nằm mộng cũng không nghĩ ra Lâm Hiên không... Có linh căn, hắn hỏi đến nguyên kim quả làm gì? Hơn phân nửa là muốn phá hủy thánh thủ bản tục. Như vậy số lượng vu sư sẽ giảm mạnh không? Ít đây chính kế sách rút quỷ dưới đáy nồi. Thấy vẻ mặt thần quân như vậy, Lâm Hiên không khó đoán ra ý nghĩ của lão. Vội cười khổ phân bua tiền bối người đang hiểu lầm, vãn bối đối. Với quý tục thực sự một điểm xấu cũng không có tìm hiểu tin tức. Nguyên kim quả là vì vãn bối có một vị hảo hữu tại thế tục do không. Có linh căn không có cách nào bước trên con đường tu tiên cho nên có về dụng.